204. Khiêm cung và khiêm tốn. Quả thực, khiêm cung là khó bởi vì người ta không chịu được cái ý tưởng mình bị làm nhục. Tuy nhiên, bất luận khó khăn ra sao, đó là cái có thể thực hiện được. Hãy cố loại bỏ trở ngại này mới có thể khiêm cung. Làm một nỗ lực để trở nên khiêm cung thì cũng giống như một người đi từ tầng hầm vào trong ánh sáng bất nải. Càng leo lên cao, y càng thấy nhiều ánh sáng hơn. Càng nghĩ về cái tội lỗi tại của mình, bạn càng thấy mình bớt quan trọng với chính mình và càng trở nên khiêm cung. Do vậy, hãy nhu mì và bạn sẽ trở nên khôn ngoan, minh triết. Lòng tự tin là một tính chất của những con vật và sự kiêm cung là phẩm chất của con người.